Ta là... Các hạ không cần nói mình là tán tu nữa Lời kiểu như vậy đã không cần nghĩ cũng đã biết căn bản là không tin được rồi Hàng lập mặt không chút thay đổi các đức lời của đối phương Xem ra hắn vừa rồi thật đúng là chưa từ bỏ ý định định nói như vậy Vì thế sau khi khúc hồn hơi do dự một chút Liền mệt mỏi ủy oải nói Đúng như đạo hữu hoài nghi Tại hạ thân phận đích xác có chút đặc thù cũng không phải là tu sĩ Việt Quốc Không phải, không người, phải người Việt Quốc, quốc nghe xong câu nói đầu tiên của đối phương, thân sắc hàng Lập khẽ biến đổi trong lòng giật mình. Ta kỳ thật là tu sĩ ngự linh tông của thiên đô quốc đi đến việt quốc du lịch. Khúc hồn chậm rãi nói. Ma đạo ngự linh tông. Hàng Lập không khỏi nhíu mắt lại, bắn ra tia nhìn sắc như đao kiếm. đúng vậy, tại hạ mấy năm nay đi đến quý địa, nhưng không hiểu tại sao đột nhiên bị một gã tu sĩ pháp lực cao thâm của quý quốc hủy hỏng thân thể mới rơi xuống hoàn cảnh này.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 Cũng phải, ta tuy biết được một chút sự tình của ma đạo Nhưng cũng nghe được từ tín đồ mà thôi Hàng Lâm không hề kiên dè thừa nhận nói Ma đạo chúng ta hướng tới chứ là mạnh ăn thạch yếu Cường quyền là chân lý Có thực lực dạng gì mới có thể hưởng quyền lợi dạng ấy Mà ta năm đó tại người Linh Tông Địa dị quả thật là không nhỏ đâu Có một đạo lữ đẹp như hoa nè Cùng tu hành giờ một ít đệ tử để sai khiến nữa Nhưng bây giờ tu di của ta giảm đi rồi Ngươi cho rằng ta tự nãy gì sao Những thứ này sẽ là của ta nữa hay sao chứ Tám chín phần sẽ bị các sư quân đệ khác luôn dòm ngó địa dị của ta ngắm ngầm mà hạ độc thủ rồi. Khúc hồn cười lạnh giải thích. Hàng lâm sau khi nghe xong nhíu nhíu mày cũng không nói gì. Mà khúc hồn lại nói tiếp. tại hạ bởi vì đoạt xá nên tu di mới hạ xuống bậc này đó. Tuy vậy tại hạ tự tin chỉ cần tầm khoảng 30-40 năm là có thể khôi phục được tu di trở lại như ngày xưa. Đến lúc đó có thể quang bên chính đại trở về. Nếu không đạo hữu nghĩ rằng tại hạ nguyện ý trốn ở nơi khỉ ho cò gáy này sao chứ trong lời nói có khúc họng tràn ngập một bụng oán khí. Nói như vậy, ngươi vẫn trốn tránh ở phụ cận gia nguyên thành, không gặp qua các tu sĩ khác sao? Hàn Lâm thần sắc vàng nhạt, bộ dáng không hề động tâm. "Không có, đã hữu chỉ là tu sĩ đầu tiên của giang quốc tại hạ nhìn thấy sau khi đọt xá đó." Hắn sắc mặt không được tốt nói. "Vì sao ngươi tự động ngươi không nói như vậy mà phải giả mạo tu sĩ Linh thú sơn?" Hàn Lâm không để cho hắn nghĩ ngơi tiếp tục truy hỏi ta nghĩ rằng các hạ là tu sĩ thất phái có thể gây bất lợi đối với ta. Hắn có chút ngại ngùng nói. Nghe đến đó Hàng Lạp bỗng nhiên cười. cười. Đây là lời nói thật của ngươi sao? Hàng Lạp rất hòa khí nói, nhưng khuôn mặt này lại làm cho sau lưng khúc hồn phát lạnh. Đúng vậy, đạo hữu có gì không dưỡi hay sao? Hắn cẩn thận hỏi trong thần sắc có điểm bất an. Ta từng nghe người ta nói, lời nói láo trong thế gian này dễ dàng gạt người nhất chính là lời nói có 7 phần là thật, 3 phần là giả. Không biết các hạ vừa rồi nói có bao nhiêu phần là thật hả? Hàng lập nhìn chầm chầm hai mắt của đối phương, nói từng chữ, từng chữ một. <cười> Nghi tâm của đạo hữu quá nặng rồi đó, vừa rồi đích xác là những câu nói thật. Khúc hồn biết rõ không ổn, nhưng tưởng tượng đến hậu quả của việc nói dối, liền chỉ có thể cường ngạnh mà nói. Một khi đã như vậy rồi, ta trước tiên nói về một tin tức xấu trước đi Ma đạo luộc tông của các ngươi đã xâm lấn diệt quốc chúng ta Nói cách khác, hiện tại chúng ta là hai thế lực đối địch Bởi vậy, ta cũng không thèm hỏi hàng bí mật của ngươi là gì Hiện tại liền đem nguyên thần của ngươi tiêu diệt, đỡ lãng phí thời gian Hàng lập trầm mặt âm trầm nói Lời vừa nói ra, vì này vừa nếm mùi đau khổ sắc mặt vàng như đất Xâm lấn diệt quốc các ngươi hả? Như thế nào có thể như vậy chứ? Thời gian còn chưa tới mà Vì này vì quá cấp bách mà nói ra một câu, xoát một cái mặt tái nhợt, lộ ra thần sắc hối hận, mà Hàn Lập trong lòng lại kinh sợ. Ngươi biết việc này, xem ra ta quả thật là xem thường ngươi rồi, chẳng qua cho dù ban đầu thân phận của ngươi ở người Linh Tông cao tới đâu, hiện tại cũng chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ mà thôi, vậy chớ trách ta lòng dạ độc ác. Lâm Uy Hàn Lập chậm rãi dựng ngược lên, mặt lộ ra vẻ sắc khí nói, tiếp theo bàn tay Hàn Lập lật một cái, tụ hồng bát lại xuất hiện, nhất thời hàn khí âm trầm lại buông xuống.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 Đúng lúc Hàn Lập đang nghĩ như vậy, vì khúc hồn này liền hít vào một hơi thật dài, bỗng nhiên nói: "Ta trên người đích xác là có chút bí mật đó, nhưng lại có quan hệ với sinh tử tồn vong của thất phái, nhưng ngươi làm sao có thể cam đoan sau khi ta nói thì buông tha cho ta chứ? Chỉ sợ hơn phần nữa là khó thoát khỏi luyện hồn mà chết rồi." Hắn vừa nói đến hai chữ luyện hồn, da mặt không khỏi giật giật một chút. Hàn Lập nghe đối phương trịnh trọng nói như vậy, sờ sờ cái mũi, vung tay lên thu hồi cái bát lại. "Ngươi muốn ta cam đoan cái gì?" chỉ cần lời hợp lý ta có thể suy nghĩ mà đáp ứng thần sắc hàn lập như thường nói tựa hồ không có đem lời nói mạnh miệng của đối phương để trong mắt <cười> lời thầy bình thường ta sẽ không tin tưởng đâu nhưng ta được biết luyện tập luyện hồn thuật này tối kinh kỵ là dùng hồn khí để thầy đó nếu làm sai lời là thầy phần nữa sẽ bị luyện hồn thuật phản phệ mà chết kết cục thảm vô cùng ta muốn người dùng hồn khí thầy ta sau khi nói thật người nếu vẫn hạ độc thủ thì hồn khí tan dỡ mà chết khúc hồn nói không hề che đậy được, ta đáp ứng. Hằng lập trả lời không chần chờ chút nào, nhưng trong lòng lại âm thầm cười lạnh không ngừng. Sau đó Hằng lập liền đem tụ hồn bát ra, dựa theo lời đối phương nói mà thầy đọc. Thấy Hằng lập dứt khoát như vậy, khúc hồn thật có chút hồ nghi, lờ mờ nhận ra có cái gì đó không đúng. Lời thầy đọc đã được thực hiện rồi đó, ngươi còn muốn đề xuất điều kiện gì khác sao? Hằng lập không hề nhượng bộ, để không cho đối phương thấy ra sự kỳ quặc trong đó, cố ý toát ra vẻ bất mãn. Ờ, đương nhiên là không rồi, hiện tại hạ vẫn biết hậu quả của việc tham lam vô độ, chẳng qua trước khi nói bí mật của đạo hữu, hãy đem tình hình bây giờ của ma đạo chúng ta và thất phái các ngươi nói trở một chút đi, bởi vì ta thật sự không biết mấy cái tin tức này có lỗi thời hay không." Khúc Hồng quả nhiên bị phân thần một chút, miễn cưỡng cười giải thích. Hàn Lập trên mặt hiện lên vẻ do dự, nhưng vẫn chậm rãi đem tình huống bây giờ của thất phái và ma đạo giới thiệu qua một chút. Khúc Hồng nghe rất cẩn thận, như khi nghe tới hơn 1 tháng sau, Song Phương phải triển khai đại chiến. Trên mặt liền lộ ra vẻ chế nhạo. Điều này làm cho hàng lập, người vẫn luôn lưu tâm đến sắc mặt của đối phương thấy rất rõ ràng. Sau khi giới thiệu xong, khúc hồn trầm ngâm một chút liền bắt đầu nói. Nhưng ngay câu nói đầu tiên của hắn đã khiến cho hàng lập sửng sốt. Đạo hữu, hãy nghe lời này của ta. Hiện tại căn bản không cần phải tiến đến đại bản doanh của thất phái đâu. Bởi vì thất phái cùng liên quân của tu sĩ hai nước hơn phân nửa đã đại bại rồi. Ngươi đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Thần sắc của hắn lộ ra một tia cổ quái nói. Hàng lập thần sắc không đổi, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương. Nghe hắn tiếp tục giải thích, vì tu sĩ ngự linh tông này thấy hàng lập vẫn bình tĩnh như thế, không khỏi có vài phần kính nể. Nhưng trong lòng lại càng thêm kiên kỵ hàng lập. Đồng thời ngoài miệng cũng tiếp tục nói: Các người chỉ sợ là không biết kỳ thật linh thú sơn từ khi lập tông đến giờ vẫn không ngừng bí mật liên hệ với ngự linh tông chúng ta. Lần trước là giả phản bội, nếu ta đoán không sai đó, đó chỉ là màn sương mù che mắt của lục tông. Đặc biệt đợi tu sĩ lưỡng quốc khác phái đến dùng một mẻ lưới hút trọn một lần giấc giả mà suốt đời nhàn nhã, cuộc chiến này sau khi chấm dứt mà đạo lục tông chúng ta có thể độc chiếm giại nước đó. Vì này chậm rãi nói ra bí ẩn làm Hàn Lập nghe xong lạnh cả người. Sương mù cháy mắt, làm như vậy không phải là có chút dễ dở thêm chuyện hay sao? Linh thú sơn chính là chủ động nói ra quan hệ với Ngự Linh tông, nếu không nói chẳng phải vẫn tốt hơn sao? Hàn Lập bởi vì khiếp sợ sắc mặt có chút khó coi nói: "Đầu hủ à, thật sự nghĩ rằng sáu phái khác không biết lai lịch của Linh thú sơn hay sao?" phải biết rằng ở ngoại trừ linh thú sơn là phân chi bên ngoài của người linh tông chúng ta yểm ngược tông cùng với thực lực cực mạnh kia cũng đồng dạng có quan hệ rất sâu với hợp Quang tông đó chỉ có điều yểm ngược tông quả thật là mấy trăm năm trước liền đoạn tuyệt liên hệ với hợp Quang tông rồi hùng tâm bừng bừng muốn tự lập vì người linh tông này tiếp tục nói ra lời làm cho hàng lập giật mình cho dù là như thế vì che giấu linh thú sơn hy sinh các tu sĩ khác thì không nói tu sĩ kết đăng kỳ cũng chết ở lần tập kích kia cái này nói kiểu gì cũng không thông Hàng lập khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, bộ dáng không chịu dễ dàng tin tưởng. Tu sĩ kết đăng kỳ không chết, sáu phái khác sao dễ dàng tin tưởng được chứ, hú hộ các ngươi thật sự nghĩ rằng tu sĩ mất mạng là tu sĩ kết đăng kỳ sao? Khúc hồn cười lạnh nói. Ý của ngươi là... Hàng lập có chút ngoài ý muốn nhìn khúc hồn. Theo ta được biết, bí pháp có thể kích phát tu gì của tu sĩ trúc cơ kỳ lên ngang với kết đăng kỳ, mà đạo lục tông chúng ta vẫn có hai ba loại đương nhiên mấy phương pháp này có khiếm khuyết rất lớn, cơ bản là tu sĩ chỉ cần thi triển một lần nhất định kinh mạch sẽ đứt ra từng đoạn mà chết. Hơn nữa thời gian tu di tăng lên cũng ngắn đến đáng thương, chẳng qua thời gian như vậy cũng đủ để giấu giếm tài mắt của sáu phái kia rồi. Dù sau một lần tập kích diễn ra cũng không cần thời gian nhiều lắm. Nghe đến đó, hạng Lập liền im lặng. Lúc này hắn đã tin khoảng ba phần rồi. Có thể tưởng tượng ra khi mà thất phái cùng liên quân cả hai nước khác đang bày ra đại trận cùng ma đạo lục tông chiến đấu, ma đạo sớm đã biết hết thể sắp xếp của liên quân đem linh thu sơn quay ngược đâm một kích Tất nhiên có thể dễ dàng xé rách trận thế của liên quân Đến lúc đó liên quân không có đại trận che chắn Tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của ma đạo Cho dù lời này của ngươi là thật đi chăng nữa Hiện tại thời gian quyết chiến vẫn chưa tới Nếu ta chạy đến báo tin này Có thể chuyển bại thành thắng Vì cái gì ta phải chạy trốn chứ Sau khi hàng lạp trầm ngâm trong chốc lát Có điểm không cam lòng nói Ngươi thực sự cho rằng ma đạo chúng ta sẽ dựa theo Thời gian quyết định mà quyết chiến hay sao chứ Phải biết rằng nó dựa theo kế hoạch ban đầu, cái này chính là để mê hoặc đối thủ thôi, cho dù đối phương có thời gian quyết chiến muộn hơn so với kế hoạch đi chăng nữa, tuy không biết cụ thể thời gian, nhưng tôi đoán rằng chỉ trong vài ngày nữa mà đạo chúng ta sẽ đột ngột tập kích đại doanh của các ngươi. Dù sao lúc này cũng là giai đoạn của các ngươi nới lỏng nhất khi quyết chiến, hơn nữa nhân thủ còn lâu mới đủ, nên đạo hữu cho rằng thời gian còn lại có thể đem tin tức này tới nơi giao chiến hả? Làm cho thượng tầng thực sự tin tưởng người sau." Vì này khóe miệng nhếch lên một cái, rõ ràng có ý vui mừng trên nỗi đau của người khác nghe đến đó thần sắc hàng lập rốt cuộc cũng biến đổi trong lòng có một tia lo lắng nếu như thất đại phái thực sự đại bại vậy thì cuộc sống của hắn cũng không phải dễ chịu lắm không thể ở lại việt quốc vì bị ma đạo đuổi giết vậy chỉ còn cách chạy đến các nước chung quanh nếu mà còn không được thì phải tu sửa cái truyền tống trận kia đến một địa phương lạ lẫm bắt đầu kiếp sống tu luyện mới các hạ tự hồ đối với cái sách ma đạo rõ như lòng bàn tay xem ra thân phận thực sự không thấp không cần lo lắng đâu ta không có hứng thú hỏi thân phận cụ thể của các hạ Ta chỉ hỏi thì một câu nữa thôi, là ngươi nói nhiều như thế, vậy có chứng cứ gì hay không? Ngươi sẽ không nghĩ rằng chỉ dựa vào miệng lưỡi của ngươi ta sẽ hoàn toàn tin tưởng ngươi sao?" Hàn Lập sau khi nghĩ xong, trịnh trọng hỏi. Nghe được Hàn Lập hỏi như vậy, vị tu sĩ ngự Linh tông này rùng mình, sau đó cười khổ. "Đây, ta nguy cấp đến cả thân thể ban đầu đều không có, Đạo hữu cho rằng cũng có thể giữ lại chứng cứ gì chứ? Nếu Đạo hữu có chút kiên nhẫn, chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa, vậy là có thể nghe được một ít tin tức về đại chiến rồi." Nghe vậy Hàng Lập cười lạnh Không có thần sát, nguyên thần như thế nào lại trốn ra được chứ Các hạ năm đó, một khi bị người ta đánh bại Ta không tin rằng người không đem pháp khí Cùng những thứ trọng yếu khác mà giấu đi ở một nơi khác Hàng Lập lạnh lùng nói ra những lời sắc bén Đúng trọng tâm làm ngưng trụ vẻ cười khổ của khúc hồn Chuyện <cười> này thật đúng là không thể gạn được đậu hũ rồi, à, không sai, ta đã giấu đi mầm Ngọc Giáng mà bổn tông gửi cho Linh thú sơn. Kỳ thực vài năm trước ta đến Việt Quốc chính là để phụ trách mang tin tức này về, nhưng mà không nghĩ tới hắn bị Hàn Lập phát hiện một chút xấu hổ nói. Ngài đối phương rốt cuộc cũng thừa nhận, Hàn Lập ngậm hít một hơi, chẳng biết tuổi thật của người này là bao nhiêu, nhưng quả thật là vô cùng giáo hoạt, xem ra còn phải cẩn thận thêm nữa. Chuyện thứ đó ở địa phương nào? Tiếp theo, Hằng Lập không hề khách khí hỏi, đồng thời ánh mắt bắt đầu quét tới khắp nơi trên người hắn. Tôi trữ chật các ngọc giảng ta không mang trên người, mà đường ta đặt ở một sơn động gần đây, ta có thể mang đầu hủ đi lấy. Bây giờ, khúc hồn biểu hiện hợp tác phi thường. Ánh mắt Hằng Lập chớp động, lộ ra thần sắc không tin người cũng biết rồi đó thân thể ta hiện tại kỳ thật là cương thi tuy rắn chắc hơn so với thường nhân nhưng đồng thời cũng đánh mất đi đại bộ phận cảm giác rồi ta sợ đem túi trữ vật theo bên người á một khi không cẩn thận đánh mất mà không hay cho nên với tình huống bình thường ta đều để cái túi trữ vật ở trong sơn động để khỏi đánh mất lý do này làm cho hàng lập thấy có chút miễn cưỡng nhưng hàng lập không nói gì mà cẩn thận tìm trên người của hắn một lần sau đó không thu hoạch được gì mới lạnh như băng hỏi sơn động ở địa phương nào ta đi lấy thứ ấy đến đây Thấy Hàng Lập cẩn thận như thế, khúc hồn chỉ có thể buồn bực đem địa điểm nói cho Hàng Lập. Hàng Lập nghe xong gật gật đầu, tựa như muốn rời đi, nhưng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu lại hỏi một câu. Người như thế nào mà nhập được vào thân thể này vậy? Tuy thân thể này không có nguyên thần hồn phách đỡ phải phiền toái đoạt xá, nhưng dù sao cũng không phải là thân thể của tu sĩ. Hàng Lập thực sự rất tò mò. Không biết. Câu trả lời của đối phương làm sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, nhưng chưa đợi hắn nói cái gì, đối phương đã vội vàng giải thích ta thật sự không biết vì sao lại thấy nữa. Lúc ấy tại hạ mang thân thể trọng thương chạy vào giang nguyên thành, thì hoàn toàn tiêu tùng, đành phải dội vàng đến nguyên thần xuất khiếu. sau đó tìm kiếm chung quanh xem có tu sĩ nào có thể đoạt xá hay không. Nhưng mà tìm mọi chỗ gần đó cũng không gặp một tu sĩ nào hết, đang lúc tuyệt vọng lại phát hiện cương thi không có nguyên thần này, nên tại hạ cũng liều một phen thử một lần tiến vào, nhưng là không nghĩ tới là bình yên không việc gì, điều này làm cho tại hạ ngạc nhiên vô cùng. Nói tới đây bộ dáng vị tu sĩ ngự linh tông này giống như không thể tưởng tượng được. Hàng Lập nghe xong trầm mặt, sau khi liếc mắt nhìn đối phương, đột nhiên trở về bên người hắn, tại trên người khúc hồn dính thêm hai tấm định thần phù, sau đó mới biến mất trong hắc ám. Khúc hồn đứng thẳng tại chỗ, mặt đầy khổ sở, nhưng không lâu sau khi Hàng Lập rời đi, hai mắt hắn lại lộ ra mục tiêu quỷ dị. Dựa theo địa điểm như lời đối phương, Hàng Lập chuẩn xác tìm được một cái sơn động kia, xem ra cửa động không quá lớn. Hàng Lập nâng tay, một khối nguyệt quang thạch bay ra từ túi trữ vật, phiêu phù trên đỉnh đầu chiếu sáng bốn phía. Sau đó hắn nhìn cái động khẩu đen ngợm kia, sau khi suy nghĩ một chút liền thả ra bạch lân thuẫn cùng pháp khí quy sát che ở trước người, rồi mới cẩn thận tiến vào trong động. Sơn động quả nhiên không quá rộng lớn giống như hàng lập tưởng tượng, chính là đi tới tầm 7-8 trượng liền lờ mờ thấy được một cái vách đá chặn phía trước, xem ra là đáy của sơn động. Hàng lập ánh mắt sắc bén chuyển động, không phát hiện được dị thường, lúc này mới cúi đầu đi tiếp bởi vì dựa theo lời của đối phương túi trữ vật kia được đặt ở một dưới tảng đá lớn hẳn là dễ tìm quả nhiên cách đó hai trượng có một khối đen gồ lên cao vài thước giống như hình dáng một tảng đá hàng lập nghĩ một chút đi tới vài bước nương theo ánh sáng hòa nhã của nguyệt Quang thạch ngưng thần nhìn kỹ hàng lập hít vào một ngụm không khí đây đâu phải là tảng đá gì rõ ràng là những đống xương trắng chất chồng lên nhau trên đó mơ hồ còn lưu lại một chút máu thịt tản ra một mùi máu tươi như có như không hàng lập khiếp sợ hơi tập trung một chút liền phát hiện đám xương trắng đều là xương của những bản thú như hổ báo lưu lại mặt trên còn có một ít dấu răng cắn xé dường như bị một con gì đó gặm qua nhìn thấy thế trong lòng hàng lập ý niệm liền chuyển động thầm kêu không tốt vội vàng lui ra ngoài nhưng là đã chậm một bóng đen chật léo chẳng biết nhảy ra từ nơi nào hung hăng đụng vào bạch lân thuẫn của hàng lập nhất thời một luồng lực cực kỳ mãnh liệt truyền đến trồng nhảy mắt khiến cho cả thuẫn lẫn người bay ngược ra ngoài hung hãn đập vào vách đá trên sườn động Thiếu chút nữa làm cho Hàng Lập hôn mây bất tỉnh ngay tại chỗ. Là quá giật, quái gì, giật vậy? gì vậy? Trong cơn đau đớn kịch liệt, Hàng Lập vừa sợ vừa giận thầm nghĩ. Nhưng không đợi cho Hàng Lập hạ xuống từ trên vách đá, bóng đèn kia lại nhảy lên nhầm về phía hắn. Hàng Lập kinh hãi thất sắc, không hề suy nghĩ vội vàng đem hai kiếm phòng ngự pháp khí che ở trước người. Choang một tiếng thật to làm cho Hàng Lập ngoài ý muốn. Lần này không có lực mạnh truyền đến nhưng bạch lân thuận che ở phía trước lại phát ra thêm một tiếng choang nữa rồi ở giữa mới nứt ra thành hai mảnh rơi xuống đất thấy cảnh này hằng lập thiếu chút nữa kinh hãi đến mức cắn phải đầu lưỡi điều này quả thật là quá sức tưởng tượng bạch lân thuận cứng rắn như thế mà vẫn bị quái vật kia chém thành hai mảnh thuận này chính là đỉnh cấp pháp khí dùng bạch lân của mặt dao mà luyện chế ra đã cùng hằng lập kinh qua nhiều trận chém giết trừ việc là trước đó vài ngày bị huyết linh tuẫn xuyên thủ một cái lỗ nhỏ cơ hội cho tới bây giờ không có tổn hại gì quá lớn Một hôm nay liền bị hủy trên tay một con yêu vật Làm cho Hàng Lập khó có thể tin tưởng Nhưng tại giờ phút này Nhờ vào nguyệt quang thật Hàng Lập lờ mờ thấy được hình dạng của quái vật cực kỳ cổ quái Cơ thể cũng không lớn Hình dạng chỉ cao khoảng một trượng Cái cổ nhỏ xíu Trên đó còn có một cái đầu không to hơn là bao nhiêu Nhưng có hai luồng lục quang lớn Bằng nắm tay lạnh lẽo lóe lên hàng ý Đang không chút cảm tình dương mắt nhìn hắn Khiến cho Hàng Lập để ý chính là Hai chi trước phản vất giống như là hai thanh khảm đao sắc bén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 Khi thấy Hàng Lập thân hình vừa động, quái vật kia cũng đồng dạng vô thanh vô tức mà đuổi theo như đạn bắn. Tốc độ đồng dạng cũng cực kỳ nhanh chóng. Sơn động chỉ có một chút khoảng cách như vậy, Hàng Lập cùng quái vật kia một trước một sau rời khỏi, tạo nên hai cổ kình phong. Vừa ra khỏi động khẩu, Hàng Lập cũng không nghĩ nhiều, quát tay, bắn ra một đạo bạch quang, Tiếp theo, thần phong chu trắng tinh liền xuất hiện lời lưỡng trên không trung. Hắn định khu sử thần phong chu bay lên trời mà đi, một khi pháp khí không phòng ngựa được công kích của yêu vật.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 Chẳng qua sau khi rời khỏi bóng tối trong sơn động, dưới ánh trăng, Hàng Lập cũng nhận ra con yêu vật trước mắt này. Đó là một con bò ngựa rất lớn, toàn thân màu xám đen, cả người tản ra khí tức quỷ dị. Hàng Lập hít một hơi thật sâu, cố nén tâm lý bất an, thân hình mơ hồ một chút, huyện hóa ra 5 sáu ảo ảnh giống nhau, trực tiếp hướng yêu vật mà phóng tới. Hàng Lập không tin, bằng vào chính mình toàn lực thi triển la yên bộ, còn không thể vượt qua được sự cản trở của yêu thú. Bọn ngựa hai mắt lục quan chật lóe, cũng đồng dạng huyển hóa ra mấy cái bóng mơ hồ, phân biệt đón ảo ảnh của Hàng Lập đang tới. Hàng Lập sắc mặt đại biến, phốc phốc vài tiếng vang lên, huyển ảnh của Hàng Lập đều bị hai tay của con bọ ngựa kích phá, cuối cùng thực thể cũng bị bắt phải dùng Quy Sát pháp khí đem ra ngăn kháng, kết quả các người không những bị chấn lùi trở lại chỗ cũ, hơn nữa trên Quy Sát pháp khí cũng xuất hiện một vết chém thật sâu. Hàng Lập vẻ mặt tái nhợt, liếc mắt nhìn vết chém, nuốt nước miếng đánh ực một cái. Hiện nhiên pháp khí này nhất định sẽ không chịu nổi vài kích nữa. Nhưng không đợi Hàng Lập tìm ra đối sách, con bọ ngựa kia đã chi lạp một tiếng, một đôi cánh màu xám, dài khoảng vài thước mở ra. Tiếp theo là thanh âm ong ong vang lên, yêu thú này nhanh chóng đập đập hai cánh, nhẹ nhàng phiêu phụ bay lên. Thấy thì màn này, Hàng Lập kêu khổ không thôi, hắn sợ là quên mất con bọ ngựa này là côn trùng chứ, còn có thể phi hành. Đến lúc này, tốc độ của yêu thú chẳng phải là càng thêm kinh người hay sao? Hàng Lập lần đầu đối với thần pháp của chính mình có chút không tin tưởng. Tuy là như vậy, Hàng Lập cũng vội vàng thi triển tăng thêm khinh thần thuật, cùng với các loại pháp thuật phụ trợ khác lên trên người, rồi vỗ vỗ túi trữ vật bên hông, mười đạo ánh sáng kim hắc hồng đồng loạt bay ra. Hắn chính là muốn tiên hạ thủ vi cường. Nhưng yêu thú kia căn bản không để cho Hàng Lập phát động công kích bằng pháp khí, Sau đó thân hình liền nhẹ nhàng di chuyển, đột nhiên bóng đen chật lóe biến mất tại chỗ, vô ảnh vô tung. Nhưng một khắc sau, bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Hàng Lập, nhắm ngay đầu của Hàng Lập mà hung hăng bổ xuống một đao, nhưng tưởng rằng đem Hàng Lập chém thành hai nửa. Lúc này vẻ mặt của Hàng Lập bình tĩnh vô cùng, hắn đồng dạng cũng nhoán lên sau khi lưu lại một trận tàn ảnh cũng biến mất tại chỗ, còn hơn 10 đạo kim nhận đang bay quanh bên người yêu thú, có ý muốn đem nó loạn nhận phân thay. Vài tiếng âm thanh va chạm vang lên, hai thanh khảm đau trong tay con bọn ngựa rất nhanh huy vũ lên với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy hình thành một cái lưới phòng hộ thật lớn, nhóm pháp khí cũng vừa lúc trùng hợp tiếp xúc, lập tức có ba thanh kim nhận cùng một thanh hỏa xoa bị chấn nát biến thành nhiều điểm hình quang từ trên không trung rơi xuống. Hằng lập đang nhân cơ hội để vọt lên thần phong chu nhìn thấy cảnh này cũng cực kỳ đau lòng, hắn vội vàng thu hồi những pháp khí còn lại, kết quả mấy đạo hào quang còn lại cấp tốc quay đầu bắn trở về. Nhưng là con bò ngựa khổng lồ kia không chịu từ bỏ ý đồ, hai chị trước lại giao xoa ma sát một lượt, đột nhiên thân hình nhón lên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 Cuối cùng không có bị hủy diệt một cái nào Điều này cũng là coi như là may mắn trong bất hạnh rồi Nhưng con bọn ngựa kia vẫn đang dương mắt nhìn trồng chọc mình Hàng Lập thật sự không thể có cảm giác được may mắn Nếu không có biện pháp đối phó với nó Không cần nói đến pháp khí còn lại Mà ngay cả cái mạng nhỏ của mình Cũng hơn phần nửa đi tông Nghĩ vậy, linh lực dưới chân của Hàng Lập mạnh liệt xuất ra Nhất thời thần Phong Chu khẽ rung rẩy, Biến thành một đạo bạch quang vọt lên trời hắn không tin yêu thú kia có thể cùng với thần Phong Chu so tốc độ nhưng hàng lập phi hành trên không trung được một lát, thì hắn không thể không thay đổi ý nghĩ vừa rồi, thừa nhận chính mình là ếch ngồi đáy giếng. Hiện tại hắn một mặt chạy như điên về phía trước, một mặt thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại bắn ra vài hỏa cầu để ngăn cản một chút con bò ngựa đang theo sát phía sau. thật là tà mưu, cô yêu thú, thú này thú chẳng những là công kích mạnh như vậy, tốc độ phi hành lại càng nhanh, nhanh. Quả, quả là không là thể, thể tưởng tượng, tượng được. được, ngay cả Cảm thằng phong chu của mình so với đó cũng còn chậm hơn một chút nữa. Hàng lập thầm nghĩ trong lòng không khỏi buồn bực vô cùng. giờ đây hắn thập phần khẳng định rằng. Con yêu thú này so với con nhện trắng lúc trước trong động quật ngày đó tuyệt đối lợi hại hơn rất nhiều. Con bọ ngựa to lớn này không phải là tứ cấp yêu thú đỉnh giai, mà chính là cái loại ngũ cấp yêu thú trong truyền thuyết, cơ hội có thể đối kháng cùng với tu sĩ kết đan kỳ. Hàng Lập nghĩ đến khả năng ấy, sau lưng mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm. Hắn càng liều mạng phóng thích hỏa cầu ra, thầm mong ngăn cản được yêu thú một chút. Tuy nhiên mỗi một quả hỏa cầu cũng dễ dàng bị chém thành hai nữa, nhưng cuối cùng cũng làm cho con yêu thú chậm lại một chút, tranh thủ thời gian cho thần phong chu nhưng hàng lập rất rõ ràng rằng nếu cứ như vậy thì sẽ sớm bị đối phương bắt kịp quyết không thể tiếp tục dàn co bởi vậy hắn tuy một bên ngự khí phi hành một bên phóng thích hỏa cầu nhưng lại vội vàng lợi dụng thần thức để tiến vào trong túi trữ vật xem có pháp khí gì có thể dùng tới hay là không bỗng nhiên thần thức hàng lập tìm thấy một thứ cực kỳ mềm mại trong đầu hắn lóe lên nhất thời đã có chủ ý hàng lập sau khi cúi đầu dò xét hoàn cảnh mạnh mẽ dẫm chân lên thần phong chu rồi ngự khí hướng cậy cối rậm rạp bên dưới tà tà mà bay đi Đồng thời hắn vội vàng sơ soạn trong túi trữ vật, xuất ra 7-8 kiện pháp khí bình thường, mặc kệ 3721 dị động loạt phóng ra, sau đó lại thêm 4-5 con khôi lỗi binh sĩ xuất hiện từ trong bạch quang. Nhất thời mấy mũi tên ánh sáng chói mắt theo sát phía sau pháp khí của hắn bắn về phía yêu thú. Một phen điên cuồng công kích này quả nhiên làm cho con bộ ngựa kia phải huy vũ song trưởng ra ứng phó một lúc, mặc dù rất nhanh đã đem mấy món pháp khí cùng nhóm khôi lỗi kia đem chấn nát, nhưng sau đó muốn tìm hàng lập một lần nữa thì bên dưới rất là yên tĩnh lặng lẽ. Hàng lập đã biến mất vô ảnh vô tung trong rừng rậm. Hai mắt yêu thú lục quang không ngừng chớp lóe, chậm rãi bay thấp xuống. Sau đó tại phụ cận phía trên đảo cánh một lượt, coi bộ vẫn muốn tìm ra hàng lập. Phía sau một cây đại thụ ở rừng rậm ở bên dưới, hàng lập đang nhìn con yêu thú to lớn ở trên trời vòng tới vòng lui, trong ánh mắt không khỏi có chút khẩn trương. Đến lúc này trên người hắn đã khoác một chiếc áo choàng bằng lụa mỏng ngăn cách tất cả các loại khí lực trên người của hàng lập kiện ẩn linh xa này chính là chiến lợi phẩm hàng lập đoạt được từ tay của tuyên nhạc trong trận chiến với bạch tri chu lúc trước. lúc đó tên kia định dùng vật phẩm ấy để mua đồ đối với hàng lập, kết quả lại bị chết. cái áo choàng này chẳng những có thể ngăn cách khí dao động, mà ngay cả hơi thở của bản thân cũng có thể che giấu không lộ ra một chút nào. hôm nay hàng lập bất đắc dĩ phải sử dụng cái pháp khí này, do hy vọng trí tuệ của con bò ngựa kia không cao, trong chốc lát không tìm thấy mình sẽ tự động bỏ đi, nếu không hắn sẽ không ổn. chẳng qua vì phòng vạn nhất trên một tay của hàng Lập đã thủ sẵn huyết linh tuẫn kia. thư này tuy tốc độ kinh người, sát thương lực rất là lớn, nhưng sau khi thấy qua tốc độ kinh người của con côn trùng, hắn thực sự không có chút tin tưởng dùng vật ấy có thể đánh chết yêu thú này. bởi vậy lấy ra chỉ là để đề phòng vạn nhất mà thôi. hàng Lập ngừng thở chăm chú nhìn. con yêu thú dò xét trong phạm vi vài dặm đột nhiên trực tiếp cấp tốc phóng tới chỗ ẩn thân của hàng Lập. khuôn mặt hàng Lập trở nên tái mét. vẻ mặt hắn thêm vài nét hàn ý, cầm chặt huyết linh tuẫn trong tay.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 Tây muốn dơ lên phóng xuất hước linh toán, nhưng xuất hiện một màn làm cho hàng lập trợn mắt há mồm. Lúc yêu thú bọn ngựa kia cách đỉnh đầu hàng lập khoảng 20 trượng, bỗng nhiên xoay một cái thay đổi phương hướng, nhào thẳng xuống một chỗ cách không xa nơi hàng lập ẩn thân. Kết quả là sau một tiếng kêu thảm thiết, con bọn ngựa kia dùng chỉ trước quáp một con heo rừng thật lớn từ trong rừng bay lên, không chút do dự hướng về đường cũ bay mất. Thấy thân ảnh yêu thú dần dần biến mất trong tầm mắt, hàng lập mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngồi bịch xuống đất.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 Rõ ràng rằng cái gì là ngọc giản trong sơn động, hóa ra đó chỉ là một cái bẫy được đối phương bố trí mà thôi. Dù cho mình trăm ngàn cẩn thận, không ngờ không đấu lại tên cáo già giang xảo kia, còn bị hãm hại, chút nữa là phải đi tông cái mạng nhỏ rồi. Tốt, tốt, tốt lắm, tốt. hiện, hiện tại, tại ta không, không chết, Cô ngươi làm, làm sao có kết quả, quả tốt, tốt đây. đây. Lần đầu tiên hàng Lập tức giận như vậy, một bên ngồi nghỉ ngơi, một bên lẩm bẩm tiếc hận. Ở trong mắt hắn, vị khúc hồn kia liên tiếp chịu ba cái định thần phù của mình, tuyệt đối không có khả năng vận tu vi như vậy mà trốn thoát được chỉ cần chính mình trở về, tự nhiên dễ dàng lấy đi cái mạng nhỏ của đối phương. Cảm giác được thể lực phong pháp được của chính mình đã hồi phục trở lại, hàng lập lúc này phi thân ngự khí đồng dạng hướng chỗ ban đầu mà bay trở về. Chỉ có điều lần này, hắn không dám phi hành cao trên không trung mà là thập phần cẩn thận bay tà tà cách mặt đất vài chục trượng, vì hắn sợ lại bị cái con yêu thú kia chú ý. Trên đường bay trở về, gió đêm lạnh lẽo thổi vào người, tức giận trong lòng cũng bị dập tắt hơn phần nữa, nhất thời đầu óc hắn thanh tỉnh không ít. Bắt đầu ngẫm nghĩ lại quá trình từ đầu đến cuối cùng cút hồn tiếp xúc. Cần nhắc qua lời nói và việc làm của vị tu sĩ ngựa linh tông và yêu thú bọn ngựa đáng sợ kia. Hàng lập đối với thân phận của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ của hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Tại nơi cách gia nguyên thành không quá vài trăm dặm lại xuất hiện yêu thú lợi hại như vậy. Đương nhiên không có khả năng là loại hoàng giả ở đây. Nghĩ đến thân phận của tu sĩ ngựa linh tông kia thì con bọn ngựa này có 8-9 phần chính là linh thú được thuần dưỡng. Linh thú đáng sợ như vậy, Hàng Lập thực sự khó có thể tưởng tượng được, nó lại là giống một tu sĩ trúc cơ kỳ thuần dưỡng. Theo quan điểm của hắn, thì con linh thú này tuyệt đối có thể một chọi ba cả tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, thật sự quá lợi hại. Chẳng, Chẳng lẽ thân phận của tên của khúc hồn này không, này phải, không là phải, phải là tu sĩ, sĩ trúc cơ, trúc cơ kỳ, kỳ, mà là mà kết, kết đáng kỳ. kỳ? Hắn không khỏi phỏng đoán một phen, Hàng Lập bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ. Mắt thấy đã sắp đến đỉnh núi nhỏ ban đầu, hắn liền dừng bước, lơ lửng trên không trung trầm tư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 Những người này mà động thủ thì sợ rằng sơn băng địa liệt, phiên giang đảo hải. bất quá, Hàng Lập đối với cách làm của mấy vị tu sĩ cấp cao ngồi xem tu sĩ cấp thấp tranh đấu, còn Minh Thi Lạnh lùng quan sát cũng có vài phần oán hận. Chẳng biết tu sĩ song phương cấp bậc loại này đang làm cái gì nữa. Không lẽ lại trùng, trùng hợp như vậy? vậy? Cái, tên cái tên gia, gia hỏa, hỏa kết đan, đan kỳ này, này lại gặp, lại gặp phải, phải một, một lão, lão quái, quái vật trong số, số đó, đó sao? sao? Hàng Lập thầm nghĩ một chút. Nếu tên xâm chiếm thân thể khúc hồn thực sự là tu sĩ kết đăng kỳ thì mọi việc hoàn toàn thông suốt Vì như vậy, hắn mới có thể khả năng biết được cơ mật ma đạo sâm lấn hơn nữa còn có cả linh thú cường đại. Hàn Lập suy nghĩ một phen, không thể không thừa nhận rằng vị khúc hồn là tu sĩ kết đang kỳ có 6, 7 thành xác suất. Điều này làm cho hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh, lộ ra thần sắc cổ quái. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng còn có một tia hưng phấn. Đối, Đối phương, phương sẽ không giả, giả trư ân thịt thổ, thổ chứ? Cố ý giả dạng tu di thấp như vậy để hí lộng, lộng hắn, hắn sao? Hàn Lập vắt óc suy nghĩ, xem cái tình hình tồi tệ này rốt cuộc chiếm bao nhiêu phần trăm? Không, không đúng, đối, đối phương tuyệt, tuyệt không phải, phải cố ý, như, ý thế. như thế. Hàng Lập lại thầm nhủ cần nhắc, rút cuộc trong lòng cũng đã có được phán đoán chắc chắn. Không phải nói tới cái khác, việc đối phương mấy năm trước mới bắt đầu xâm chiếm thân thể khúc hồn, khẳng định không thể nghi ngờ. Kể từ đó, một thân tu vi thâm sâu không lường được của hắn tự nhiên giống như lời hắn đã bị trôi theo dòng nước. Cho dù vẫn còn nguyên thần, trọng tu không gặp bình cảnh tu vi hôm nay đích xác như biểu hiện. Hơn nữa, Hàng Lập còn liếc mắt nhìn ra, đối phương cũng chưa khống chế được linh thú. Nếu không có một bảo bối lợi hại như vậy, thì hắn như thế nào lại không đem theo bên người chứ? Phải biết rằng hiện tại chính là thời điểm yếu đuối nhất của hắn, lực lượng bảo hộ chính là khiếm khuyết lớn nhất, cho nên mới bất đắc dĩ lừa mình vào sơn động để con yêu thú kỳ giết chết. Hàng Lâm Tâm Tư cực kỳ thông minh, nghĩ lại một lượt từ đầu đến cuối, liền hiểu ra được 7, 8 phần trận tướng, nhất thời trong lòng đảm khí lại tăng lên không ít. Cái này cũng không phải là hàng Lập thừa dịp người gặp nguy khốn mà chiếm tiện nghi, mà là tự biết đã cùng vị tu sĩ ngự linh tông kia kết đại cục nếu đối phương thoát khỏi tay hắn khẳng định sau khi hồi phục thực lực kết đăng kỳ liền đem hắn ra băm thành vạn mảnh bởi vậy hắn không thể để cho tu sĩ này còn sống mà rời đi hàng lập rất rõ ràng quan hệ lợi hại trong đó không do dự liền thúc dụ pháp khí dưới chân hướng đỉnh núi bay đi hàng lập đảo mắt đã đến nơi liếc mắt liền gặp khúc hồn, đang thành thành thật thật ngơ ngơ ngẩn ngẩn tại chỗ trên người vẫn còn mấy tấm phù lục hàng lập nhất thời mừng trở, hắn yên tâm hạ xuống cách đối phương vài chục trượng Đồng thời hai tay cũng cầm một món pháp khí. Vừa thấy Hàn Lập từ trên trời bay xuống, trên mặt Khúc Hồn lỗ ra từng sắc khiếp sợ, tự hồ không nghĩ tới Hàn Lập có thể còn sống. Vì thế hắn miễn cưỡng, mới vừa động muốn nói cái gì đó, nhưng Hàn Lập sau khi tiến lên vài bước, không khách khí liền quát tay bắn ra luồng đạo ô quang đánh thẳng tới. Một khi đã định chém tận giết tuyệt, Hàn Lập cũng không muốn nói nhiều với kẻ sắp chết. Thay khi thế hồn mạnh của Ô Long Đoạt bắn nhanh tới, Khúc Hồn sắc mặt đại biến khi hàng lập cho rằng đối phương sẽ bị nghiền nát thì thân hình khúc hồn nhón lên nhảy sang bên cạnh để tránh né công kích. ngươi làm gì đó? chẳng lẽ quên mấy lời thời động đã phát ra sao? vị tu sĩ ngự linh tông hơi thở có chút khó khăn nói. hiện nhiên hắn không dự đoán được vừa thấy hàng lập liền đã bị tập kích hung ác như thế. hàng lập nghe khúc hồn nói vậy liền như không nghe thấy chỉ là gắt gao dường mắt nhìn ba cái định thần phụ trên người đối phương cơ hồ không tin vào mắt mình. phù, phù lục, lục chưa có gỡ, gỡ xuống, xuống. đối lục phương lục như thế, thế nào lại có lục khả năng hành, hành, hành động vậy? hàng lập một bụng hồ nghi chẳng qua hiện tại cũng không phải là lúc dây dưa, hạng lập chỉ hừ lạnh một tiếng, căn bản không nói thêm gì, lấy tay chỉ vào ô long đoạn, nhất thời pháp khí lớn lên mấy lần, biến thành lưỡi đạo ô quang thô to, chật lóe đánh về phía đối phương. hắn đã hạ quyết tâm, cho dù hy sinh thân thể khúc hồn cũng phải tiêu diệt được nguyên thần của vị tu sĩ kết đan kỳ này, không thừa một mảnh. khúc hồn tựa hồ nhìn ra tâm tư không chết không thôi của hạng lập, mắt thấy ô long đoạn hung hăng kích tới, dưới tình thế nguy cấp hé miệng bắn ra một đạo lục quan cuối cùng cũng ngăn được một kích toàn lực này. Nhìn thấy đối phương có thể ngăn trở một kích toàn lực của mình, Hàng Lâm có chút ngoài ý muốn, không khỏi ngưng thần hướng Lục quan kia nhìn lại. Chỉ thấy một thanh tiểu kiếm dài một tấc màu xanh, mặt trên lưu quang lấp lánh. "Hả? Pháp bảo?" Hàng Lâm sắc mặt khẽ biến, bật thốt lên. Đối phương chỉ dựa vào tu vi luyện khí kỳ tầng 5 tầng 6 mà có thể dùng vật ấy tiếp được ô long đoạt của mình, không phải là pháp bảo thì có thể là vật gì đây? Điều này làm cho Hàng Lâm vừa mừng vừa sợ. Sợ chính là đối phương còn có pháp bảo hộ thân Muốn thu thập sợ rằng không ít phiền toái Mừng chính là nếu tiêu diệt được đối phương Thì mình có thể lấy được pháp bảo này Hiện tại hắn cuối cùng cũng khẳng định được Đối phương trước kia đích thực là tu sĩ kết đăng kỳ Nghĩ đến đây Hàng lạp một bên chỉ huy ô long đoạt Tiếp tục tấn công mãnh liệt Một bên xuất ra dẫn hồn chung Nắm chặt trong tay Lúc đầu hắn cũng không muốn lấy ra vật ấy Chính là nghĩ đối phương đã bị định thần phụ chế trụ Muốn tiêu diệt thì rất dễ dàng nhưng hiện tại xem ra cần phải dùng đến bổn mệnh pháp khí này mới có thể cầm giữ được đối phương. vừa thấy hàng lập xuất ra dẫn hồn chung, trong mắt khúc hồn hiện lên vẻ kinh hoàng, nhưng lập tức trên mặt lại tỏ ra tàn nhẫn, đâm mạnh một kích vào bụng mình, lại hé miệng ra một viên đạn màu xanh biếc bắn ra. vật ấy vừa hiện thân liền phát ra lục quang nhu hòa mênh mông, đem cả thân mình hắn bao bọc vào trong. lúc này dẫn hồn chung trong tay hàng lập liên tiếp vang lên đương đương, hắn muốn cho đối phương gân cốt nhũn ra, rút cuộc không thể phản kích được chút nào. Mấy tiếng vang qua đi, khúc hồn kia vẫn đứng thẳng bình yên không có việc gì, bộ dáng không có chút ảnh hưởng nào. Thấy một màn này, Hàng Lập vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Rõ ràng là viên đạn màu xanh kia phát ra quang mang bảo vệ đối phương, khiến cho dẫn hồn chung của mình vô hiệu. Nghĩ đến đây, thấy việc gõ thêm hai tiếng chung nhưng một chút hiệu quả vẫn không có. Hàng Lập mặt mày âm trầm, thu hồi tiểu chung. Nhưng sau đó hai tay lại vung lên, thả ra một đạo bạch quang hơn 10 khôi lỗi. Đây là những khôi lỗi cấp 2 cuối cùng còn sót lại nếu tiếp tục bị hủy nữa thì hắn chỉ còn lại mấy con khôi lỗi tự chế có tác dụng không lớn mà thôi. bởi vậy, hàng lập cũng không định dây, dây dưa dưa với đối phương. nhóm khôi lỗi vừa hiện thân dưới sự thao túng của hắn, các cột sáng cùng mũi tên ánh sáng cuồn cuộn tấn công. lại gặp công kích kinh người như vậy, khúc hồn lộ ra thần sắc kinh sợ, vội vàng phát ra mấy pháp quyết hướng về phía đang hoàng thi triển, làm cho lục quang sáng lên, xoay tít xung quanh. lập tức các loại hào quang đồng loạt đan vào nhau, bạo nổ phát ra ánh sáng chói mắt. Khúc hồn liền bị chấn động của công kích liên tiếp thối lui vài trượng, nhưng hắn có thể tiếp được công kích luân phiên này khiến cho Hàn Lập trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Một tu tiên giả tu vi mới đến luyện khí kỳ tầng 5 tầng 6, thế nhưng lại có khả năng tiếp được một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ trung kỳ, thật sự cũng rất là nghịch thiên. Chẳng qua lại nghĩ đến người ta trước kia chính là một tu sĩ kết đan kỳ, tựa hồ cũng không phải là sự tình dị kỳ quái lắm, Hàn Lập thầm nhủ, giải đáp mâu thuẫn trong lòng. Lúc này Khúc Hồng bằng vào hai chiêu hậu thủ ngăn trở được công kích của Hàn Lập, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời nhanh chóng suy nghĩ đối sách, trong lòng bắt đầu xuất hiện một số lợi thích hợp, muốn dùng miệng lưỡi đánh động đến Hàn Lập để khiến cho hắn đình chỉ công kích điên cuồng như vậy, phải biết rằng với pháp lực đáng thương như hắn thực sự đã hao tổn hết rồi. Nhưng lại còn không có chợ hắn nói ra câu nào, Hàn Lập ở phía đối diện sau khi trụ trừ một chút, liền thò tay vào túi trữ vật, bỗng nhiên một đạo hồng quang chói mắt chợt lóe bắn ra. Khúc Hồng cả kinh, còn không chờ hắn hiểu được tại sao lại thế này thì viên đan màu xanh kia phiêu phụ trước mắt liền nổ tung tiếp đến từ sâu trong nguyên thần truyền đến một cổ đau nhức tê liệt làm cho hắn không khỏi kêu to một tiếng người ngã vật xuống tứ chi không ngừng run rẩy co rút lục quan bảo hộ khúc hồn biến mất vô ảnh vô tung khi khỏa đan dược này bạo liệt cuộc sáng của mũi tên không còn chút trở ngại nào nhất thời như ông vỡ tổ đem khúc hồn bao phủ vào trong mà thanh lục sắc tiểu kiếm kia không có chủ nhân thao túng uy lực cũng giảm đi bị âu long đọa có hằng lập mạnh mẽ đàng áp tùy thời có thể đem phá hủy. thấy sự việc hết thảy đều thuận lợi, hàng lạp vui mừng ra mặt, không nghĩ tới hắn mạo hiểm tấn công một kích lại hữu hiệu như vậy. hắn sợ dĩ không lấy huyết linh tuẫn trực tiếp công kích vào trái tim hoặc đầu của khúc hồn, vì không nắm chắc phần lớn rằng mấy chỗ này trên thân thể của khúc hồn có phải là yếu hại hay không, chỉ sợ nhiều lắm là làm trọng thương mà không thể đánh chết đối phương. bởi vậy còn không bằng dùng huyết linh tuẫn công kích vào cái viên đan màu lục kia. hắn vạn vạn lần không nghĩ tới, lục sắc đan hoàng này sau khi bị một kích đánh vỡ tan. Đối phương lại xuất hiện một vấn đề lớn như thế, ngã xuống tại chỗ. Xem ra lục đan này của đối phương có liên hệ rất lớn với nguyên thần. Khó trách mà lúc trước hắn phun ra để đối địch lại xuất hiện thần sắc như thế. Nó, Nó không phải, phải là kim, kim đan cho đối phương ngưng luyện khi đạt kết đăng, đăng kỳ, kỳ chứ. chứ? Hàng Lập không chút hảo ý ngầm đoán. Lúc này nhóm nhỏ khôi lỗi công kích, sau khi Hàng Lập vung tay liền ngừng lại, sau đó hắn hướng đối diện nhìn lại. Sau khi hào quang biến mất, Hàng Lập rõ ràng nhìn thấy một thi thể đen đúa nằm trên mặt đất, tuy nhiên không bị công kích đánh tan thành tro bụi cái này thật là đã nằm ngoài dự kiến của hắn, chẳng lẽ bởi vì thân thể hút hồn là cương thi nên bất đồng cũng với người thường sao? Hạng lập nhìn nhìn thi thể kia, trầm ngâm một chút, không có lập tức đi qua, mà tay vung lên, năm sáu hỏa cầu to bằng nắm tay xuất hiện trong không trung. Sau đó, hạng lập nhẹ nhàng hô một tiếng, đi. Nhất thời mấy viên hỏa cầu giống như tên nỏ bắn về phía thi thể kia. Sau vài tiếng phốc phốc, hạng lập lạnh lùng nhìn chầm chầm thi thể bị thiêu đốt kia. Trong lúc lửa cháy bốc lên, một quang đoàn xanh biếc to bằng quả trứng gà đột nhiên từ trong liệt hỏa bay ra, định hướng qua một bên bỏ chạy. Thấy cảnh này, trên mặt hàng Lập phát lạnh, thân hình chợt lóe lên, sau đó liền xuất hiện ngay sau quang đoàn, đưa tay chộp lấy quang đoàn. Đồng thời bạch quang trên tay chói mắt, nhất thời quang đoàn kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đã bị hàng Lập dùng năm ngón tay mang linh lực mà bóp nát. Sau đó hàng Lập nhoáng lên, chuyển thân thể về bên khúc hồn, nhẹ nhàng phất ống tay áo, ngọn lửa trên người khúc hồn cũng biến mất vô ảnh vô tung. <cười> Đối sĩ kết đăng, đăng kỳ bất quá cũng chỉ như, như thế, thấy, một, một cái ảo thuật, thuật nhỏ, nhỏ nhỏ liền có thể lừa nguyên thần của, của hắn đi ra. ra. Hàng Lập cúi đầu nhìn khúc hồn trên mặt mình lộ ra một tia cười lạnh. Tiếp theo Hàng Lập cẩn thận tra xét thương thế của khúc hồn một phen, làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là ngoài trừ ngoài da có chút cháy xém thì nội tạng cùng xương cốt đều hoàn toàn không tổn hao gì. Điều này làm cho Hàng Lập cực kỳ cao hứng. Mặc dù biết rõ khúc hồn này chính là một cương thi, nhưng hắn bất tri bất giác đã xem nó như là một thủ hạ cực kỳ trung thành.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 Hàng Lập trước tiên dùng ô lông đoạt chậm rãi ép nó xuống, sau đó cẩn thận dùng thần thức xâm nhập vào bên trong, quả nhiên đã bị cản trở lại bên ngoài. Hey, xem ra, ra thật giống như trong truyền thuyết, thuyết. Không, không có tui, tui gì kết, kết đăng, đăng kỳ thì, thì không có, có khả năng, năng sử dụng pháp bảo vô chủ này. Hàng Lập có chút ảo não thầm nghĩ, hôm nay cái pháp bảo này chỉ có thể nhìn chơi mà thôi. Chẳng qua Hàng Lập đối với pháp bảo này thập phần hứng thú, sau khi trải qua một phen thí nghiệm cẩn thận, cuối cùng cũng yên tâm cầm vật ấy trên tay, thưởng thức tỉ mỉ bản thể đoạn kiếm này chỉ dài có hơn một tấc rưỡi, không có linh lực của chủ nhân đưa vào, quang hòa yếu ớt đi không ít. nhưng quanh thân lại tản mát ra một cổ hàn khí mênh mông, càng thêm vẻ mỹ lệ dị thường. hơn nữa trên thân kiếm có khắc hai chữ cổ nho nhỏ, hàng lập nhìn kỹ không khỏi nhẹ giọng đọc ra. lục hoàng. hàng lập vô cùng yêu thích, bèn ngắm nghía trong chốc lát mới đem lục hoàng kiếm cẩn thận thu vào túi trữ vật. đây chính là kiện pháp bảo đầu tiên hắn có được a. sau đó hàng lập đưa mắt nhìn bốn phía. Xem xem còn sót lại cái gì ở chỗ đó hay không Kết quả trên mặt đất có vô số điểm lục quang Khiến cho hắn chú ý tới Nhìn kỹ một lượt thì đó chính là Quả đan màu xanh bị huyết linh toản kích vỡ Nhưng hào quang bên trên vẫn không hề giảm đi Hắn đi tới phía trước Cúi xuống nhẹ nhàng nhặt lấy mấy mảnh vụn này Tuy cũng không biết có tác dụng gì Nhưng Hàng Lập cũng không bỏ qua Hắn đoán rằng vài thứ này có lẽ có chút quan hệ Với kim đan của tu sĩ kết đan kỳ Hàng Lập cũng không có đem mấy mảnh bị vỡ này ra nghiên cứu kỹ, mà tìm kiếm thấy phụ cận xem còn sót lại cái gì không, mới bắt đầu lo lắng đến cách thu nhập con bọn ngựa kia. Hắn quyết không buông tha con yêu thú này, dù không nói tới các thứ khác trên người nó, cặp gì trước cũng là tài liệu luyện khí hiếm có trong tu tiên giới. Cho nên cái ý niệm thu phục con yêu thú này liền hiện lên trong đầu. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi vứt bỏ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Phạm là yêu thú bị tu sĩ điều khiển, đều là từ nhỏ đã bị hạ cấm chế rồi thường hóa từng chút một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 Chân hắn đạp thằng Phong Chu từ bên trong cấp tốc bay ra, bay thẳng đến phương hướng của đại trận. Bóng đen đằng sau đuổi sát không tha, đương nhiên là con yêu thú bò ngựa bị Hàng Lập làm kinh động. Bởi vì đại trận bố trí gần đây, Hàng Lập chân trước vừa rơi vào sân động, chân sau đã tiến vào phạm vi bao phủ của đại trận. Dù cho con yêu thú kia có linh trí nhất định, nhưng như thế nào lại có thể hiểu được trận pháp rất dễ dàng trúng kế của Hàng Lập bị nhốt vào trong trận pháp. Trong hai ngày tiếp theo, Hàng lập trước tiên tùy ý để cho con yêu thú điên cuồng chạy loạn khắp liên đảo ngủ hành trận, phát huy hết mức hiệu quả huyễn cảnh vây địch của trận pháp, giam nó trong một địa phương rộng khoảng vài mẫu. Hai ngày tiếp theo, yêu thú đã có chút gần cốt rã rời, khi nó muốn dừng lại thì hàng lập liền thả ra một đống khôi lỗi ở phía ngoài đại trận bắt đầu công kích, không ngừng quấy nhiễu làm cho yêu thú kia không thể nghỉ ngơi được một chút nào. Yêu thú bò ngựa này tuy thuộc loại có công kích cực lớn nhưng có khả năng phòng ngự cũng thuộc loại bình thường, căn bản không dám để cho khôi lỗi công kích ở khoảng cách gần. Đền phải múa mây hai chi trước không ngừng để bảo vệ toàn thân. Kể từ lúc đó thêm nửa ngày thời gian, yêu thú rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, bắt đầu bị nhóm khôi lỗi đánh trúng thân thể. Tuy thương thế không lớn nhưng dĩ nhiên thể lực đã bị làm cho tiêu hao hết. Mà lúc này Hàng Lập cũng lung phiên thay năm sáu lần linh thạch cho khôi lỗi thú. Thấy thời cơ cũng không sai biệt lắm, Hàng Lập liền phát động phù bảo tiểu đau màu vàng. Dưới sự yểm hộ của con khôi lỗi, dùng một kích xuyên qua đầu con bộ ngựa giết chết ngay trong đại trận.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 Quả nhiên xuất hiện một vài quả hình tròn kích thước giống nhau Màu trắng sáng Còn có một ít tơ máu Trứng yêu thú Hàng Lập kinh nghi lẩm bẩm Hắn lại trở nên hồ đồ Nhưng cũng không cho rằng mấy cái này là nội đang yêu thú Nhưng kinh ngạc của Hàng Lập còn chưa chấm dứt Tiếp theo từ trong bụng của con bò ngựa Móc ra thêm 6-7 cái nữa So với lúc trước còn nhiều hơn Hiện tại cũng có trên 10 quả Hàng Lập nhìn nhìn mấy quả trứng này Không khỏi mặt giãn ra cười cười Cái này thật đúng là chuyện tốt ngoài ý muốn Nhưng lập tức hắn nghĩ tới cái gì đó Đột nhiên nhíu mày Đưa ngón tay điểm lên một quả rồi nhắm mắt cảm ứng Không bao lâu sắc mặt hàng lập cũng trở nên không tốt Trong chúng đều không có một chút hơi thở sinh mệnh hiển nhiên là mấy quả trứng chết Sự tình như vậy đối với yêu thú Thật sự rất là thường xuyên Dù sao yêu thú cũng không phải là côn trùng hay là giả thú Bình thường đâu có dễ dàng sinh sản Thế hệ sau như vậy Sắc mặt hàng lập âm trầm Để mấy quả còn lại kiểm nghiệm qua một lượt Quả thật tất cả đều là trứng chết điều này làm cho hàng lập cảm thấy cực kỳ buồn bực. Hàng lập thầm tức giận vốn đem mấy cái trứng này hỏa thiêu hết nhưng lại do dự một chút rồi xuất ra cái hộp ngọc cẩn thận thu vào. Côn bò ngựa này không phải là con yêu thú bình thường, thường. cho dù là trứng, là trứng chết, chết nó không chừng cũng có thể, có thể dài, dài chỗ dự dụng. Hàng lập có chút không cam lòng thầm nghĩ. Sau khi cắt xuống đôi cánh màu xám tro, hàng lập liền đem thi thể của yêu thú biến thành cát bụi rồi bay lại phía sơn động. Tuy hy vọng không lớn nhưng hàng lập vẫn muốn nhìn xem có thu hoạch được cái gì hay không. Kết quả khi tiến vào trong động, kiểm tra qua một lượt cũng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Trong một góc sơn động, Hàng Lập tìm ra được một bộ xương trắng mặc áo bào màu trò. Bên hông còn nguyên vẹn một cái túi trữ vật. Hàng Lập tay cầm túi trữ vật mà trống ngực đập thình thịch không ngừng. Không cần nói hắn cũng biết, bạch cốt này khẳng định là di hài của vị tu sĩ ngự linh tông kia. Trước đó hắn vội vã xuất hiếu nguyên thần, túi trữ vật tự nhiên cũng không thể mang theo. Cái này làm cho Hàng Lập vừa mừng vừa sợ.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 nhưng sau khi thần thức hàng lập xem xét qua một vòng thì hắn thiếu chút nữa ngất xỉu một cái túi trữ vật lớn như vậy nhưng đều là mấy thứ bình thường trong đó hơn phần nửa đều là thức ăn cho côn trùng hay yêu thú nào đó hàng lập căn bản cũng không dùng đến non nửa còn lại thì có chút khá hơn gồm các mẫu côn trùng các loại các dạng trên mặt còn khắc tên của chúng hàng lập cảm ứng một chút hơn phần nửa côn trùng trong bình đều còn sống điều này làm cho hàng lập cực kỳ kinh ngạc đã nhiều năm không có ai nuôi dưỡng chúng nó thế nhưng lại vẫn còn sống sinh mệnh lực thực sự quá ngoan cường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 khiến cho Hàng Lập cảm thấy hứng thú chính là bài danh cấp độ của mấy con yêu thú dựa theo trình độ lợi hại. Con bọ ngựa kia tất nhiên cũng ở trong đó. Rõ ràng là màu xám như thế nhưng lại bị ghi là kim bối yêu lang, làm cho Hàng Lập trừng mắt ra nhìn, có chút không thể lý giải. Tuy nhiên con yêu thú bọ ngựa này chỉ mới xếp hạng thứ 73 mà thôi, phía trước còn có 72 chủng loại yêu thú lợi hại hơn nữa. Đã kiến thức qua kim bối yêu lang khiến Hàng Lập cũng giật mình kinh sợ. Hàng Lập hứng thú xem hơn nửa ngày mới đem thần thức rời khỏi Ngọc Gi